Cần thêm gì cô cứ nói tôi biết Dạ như này là tốt lắm rồi Em cảm ơn chị nhiều Cô đừng nói vậy Tôi chỉ là người làm ở đây thôi Cô là cháu ông chủ nên làm theo yêu cầu cô muốn Cũng là bổn phận nhiệm vụ của tôi Hải thịnh hiểu những gì Hà nói Nhưng cô không phải là chủ Nói thẳng ra cô chỉ là Một người ăn nhờ ở đậu Nên cũng không dám ra vẻ Cô muốn Hà xem mình ngang bằng là được Em đến đây ở nhờ thôi Nên chị đừng coi em là chủ gì hết, có gì cần phụ chị cứ nói, lau dọn nấu ăn gì em đều làm được hết. Như vậy ông chủ la tôi chết, ông chủ nói trong nhà này cô cũng như cậu Minh Quân vậy đó. Hải Thịnh không muốn làm khó hà, nếu muốn phụ thì cô tự động làm sẽ hay hơn. Dạ em biết rồi. Thôi cô cứ vào phòng xem có gì không vừa ý cứ nói để tôi sửa lại, giờ tôi xuống nhà nấu cơm.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 Cả con heo đất Quỳnh Thư đã nuôi Hải Thịnh mang theo để nuôi Sau này làm quà dành tặng lại cho Quỳnh Thư Bài trí một hồi cũng xong Hải Thịnh định đi xuống dưới nhà Coi có gì làm phụ không Thì ông Vĩnh tới Con ưng căn phòng này không Chú con thích lắm Đột xuất nên chú chưa kịp chuẩn bị Con cứ ở tạm để chú kêu Minh Quân Cho người đến thiết kế lại cho con Dạ được rồi chú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 Mỗi môi trường làm việc sẽ khác nhau, với lại em không cần tiết kiệm cho anh, vì ba lo cả rồi. Mình quần nói đúng, chú biết con ngại, nhưng từ bây giờ con cần phải thay đổi, tiền bạc con không cần lo đến. Dạ chúng. Hải Thịnh quên mình phải vào công ty không thể ăn mặc như lúc làm ở nhà hàng được. Quần áo của cô cũng chỉ là quần jean, quần tây, áo sơ mi, áo thun đơn giản mà thôi. Cô cũng có váy của Quỳnh Thư Cho. Nhưng cô gần như không mặc vì không có dịp. Nhưng nó là kiểu dễ thương công chúa nên không hợp để đi làm cho lắm. Sau khi ăn cơm xong, Hải Thịnh được Minh Quân chở ra ngoài. Anh đưa cô đến cửa hàng thời trang nữ. Hải Thịnh định chọn vài bộ đủ mặc đi làm mà thôi. Nhưng Minh Quân lại kêu nhân viên dựa theo size cô mà đem ra hết. Cuối cùng lúc thanh toán phải gần 20 cái. Tất cả đều là váy đầm. Anh mua nhiều vậy em mặc không hết đâu. Mỗi ngày một cái anh thấy vẫn còn ít nữa đó Mặc rồi giặt chứ đâu phải mặc một lần rồi bỏ đâu anh Anh thấy con gái ai cũng thích mua sắm mặc đẹp Mà em lại khác họ Em đúng là đặc biệt Hải Thịnh nghe Minh Quân nói về mình thì cười Khái niệm đó đối với những người sống sung sướng từ nhỏ Hoặc lớn lên trong tình yêu ba mẹ có gia đình hạnh phúc Còn với cô lại khác Cô chưa bao giờ quên đi quá khứ của mình Hoàn cảnh sống bắt buộc cô phải tiết kiệm không được xe xua. Dù sau này cô có giàu thì cô vẫn sẽ bình dị đơn giản như này. Nếu là trước đây thay vì sắm quần áo mới thì em lại muốn để tiền đó mua gạo. Nó có thể làm no bụng khi đói còn mặc đẹp không có nghĩa lý gì cả. Anh biết tuổi thơ em khổ cực nhưng bây giờ đã khác em có anh và ba anh sẽ chăm sóc cho em. Em rất biết ơn chú và cả anh. Lần đó ở nhà hàng cũng nhờ anh lên tiếng, nếu không đã lớn chuyện, có khi em bị đuổi việc. Ai có mặt hôm đó cũng thấy giám đốc đông sai, nhưng vì để tránh mất lòng nên không ai lên tiếng, mà anh cũng chỉ nói thế để hòa giải. Hải Thịnh hiểu trong làm ăn nếu để mất lòng thì rất khó. Minh Quân làm như vậy đã giúp cho cô rất nhiều rồi. Cũng phải cảm ơn anh. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, anh thấy cái này hợp em thử đi. Nãy em thử rồi mà ý là em mặc luôn chiếc này. Ngay theo Hải Thịnh cầm chiếc váy vào trong phòng thử ngay. Lúc nãy khi thử cô có hơi không quen vì cô ít mặc váy. Sau khi chỉnh sửa lại đàng hoàng, Hải Thịnh mới bước ra ngoài. Chiếc váy màu xanh làm nổi bật làn da trắng của cô, bóc dáng khá chuẩn nên trông Hải Thịnh bây giờ rất xinh đẹp và sang. Em rất đẹp. Minh Quân lên tiếng khen làm Hải Thịnh thấy ngại. Anh quá khen rồi. Em thấy mình bình thường thôi. Anh nói thật, em có thể ngắm mình trong gương. Không muốn nói đến vấn đề này nữa, Hải Thịnh hỏi. Giờ mình về hay sao ạ? Anh thấy kiểu tóc này không hợp với em. Hải Thịnh đưa tay vuốt tóc mình. Từ nhỏ đến giờ cô để tóc thẳng và màu đen nguyên thủy. Cô chỉ cột cao đơn giản thoải mái. Chỉ xả mỗi khi gội tóc còn ướt. Cô đã quen như vậy, không để ý đến hợp hay không? Không hợp hả? Ý anh nếu thay đổi trông em sẽ càng đẹp hơn Giờ anh đưa em đến salon làm tóc Minh Quân cầm những túi sách đồ vừa mua mang ra xe Rồi chở Hải Thịnh đến một salon tóc cách đó không xa Chào anh chị, anh chị muốn làm gì? Một nhân viên trong cửa hàng ra tiếp đón cả hai Em xem thay đổi kiểu tóc nào phù hợp cho cô ấy Vậy mời anh chị vào trong Cả hai đi vào cửa hàng Hải Thịnh được nhân viên dẫn đến ghế ngồi để thợ tư vấn. Với gương mặt của em, chị nghĩ tóc nên uốn xoăn, tạo độ phồng và cắt mái layer. Em thích màu đen hay nhuộm màu? Em thích tóc đen. Ok, vậy giờ mình làm luôn nha. Dạ. Lúc này thợ bắt tay vào cắt tỉa tóc cho cô trước. Qua tấm gương to trước mặt Hải Thịnh thấy Minh Quân đang ngồi nhìn mình. Cái ánh mắt đó làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Giang giang giang.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 có bóc dáng cao lớn cùng ngũ quan anh Tuấn, nhưng có vẻ ngoài điềm đạm lạnh lùng đi vào. Quý khách muốn làm gì? À, con gái tôi muốn hớt tóc, cô giúp con bé nha. Dạ vâng, con theo cô đến kia nha. Con đi nha ba. Ừ, ba ở đây đợi con. Người đàn ông tiến đến ghế sofa ngồi. Hải Thịnh đang cầm quyển tạp chí lên xem thấy có người đến, nên cô ngước lên nhìn. Đối diện với người trước, bất giác cô cảm thấy lạnh,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 Cuối cùng đồng ý Vậy nhờ cô giúp Con bé từ nhỏ đã sợ đau nên mới như thế Tôi biết rồi Quốc bằng cùng người thợ tránh ra cho Hải Thịnh Đến gần bé hạt rẻ Cô đưa tay lên vuốt tóc cô bé rồi nói Con dễ thương lắm Hớt tóc xong sẽ xinh như búp bê Cô là ai? Giọng cô lạ quá Bé hạt rẻ rất thông minh Tuy không mở mắt nhưng cũng nhận biết Hải Thịnh là người lạ Cô cũng là khách đến đây Để cắt tóc như cháu vậy đó Thấy cháu đẹp nên cô mới đến xem. Cháu vẫn chưa hết xong mà. Giờ mắt cháu đau lắm. Mắt cháu đau lắm hả? Giờ nghe theo lời cô sẽ không còn đau nữa. Cô nói thật không? Cô không được lừa cháu. Cô không lừa, không tin mình ngoéo tay nha. Hải Thịnh đưa ngón tay đến gần của hạt sẻ rồi quát ngoéo Cháu tin cô chưa? Hạt sẻ gật đầu. Dạ tin ạ. Vậy giờ mình bắt đầu nha. Vâng ạ. Giờ cháu nghe cô bảo hai tay ra nào. Hạt rẻ ngoan ngoãn lấy hai tay đang che mặt ra. Nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt lại. Hải Thịnh thổi nhẹ nhẹ vào mắt hạt rẻ rồi nói. Giờ cô đếm từ một tới ba cháu mở mắt ra nhé. Nhưng đau lắm. Không có đau. Cháu vừa bảo sẽ tin cô mà. Cô cũng quéo tay với con rồi đó. Nếu con không mở mắt sẽ bị đau không hết. mà tóc không hớt xong sẽ không đẹp nữa. Hạt rẻ liền gật đầu. Thấy vậy Hải Thịnh bắt đầu đếm 1, 2, 3 Cháu từ từ mở mắt ra đi Lúc đầu hạt rẻ chưa chịu mở Quốc bằng đứng bên cạnh Nghĩ là đã thất bại Nào ngờ hạt rẻ lại mở mắt ra thật Con giỏi lắm Bây giờ ngoan để cô lấy tóc ra khỏi mắt cho con nha Hải Thịnh nhìn thật kỹ Cô thấy một sợi tóc ngắn Vướng dưới khóe mắt hạt rẻ Cẩn thận lấy tăm bông cô từ từ lấy ra Xong rồi Cháu có thấy cái gì đây không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 Hạt rẻ nắm chặt lấy tay Hải Thịnh Có vẻ rất thích cô Nhờ có Hải Thịnh nên rất nhanh người thợ Đã cắt xong mái tóc cho Hạt rẻ Trông cô bé với mái tóc ngắn ngang vai Xinh như một nàng công chúa Cháu đẹp quá Cô cũng đẹp Hạt rẻ thích cô lắm Cô cũng thích Hạt rẻ Vậy cô về ở cùng Hạt rẻ và ba đi Hải Thịnh sững người khi nghe đề nghị của bé Hạt rẻ Hạt rẻ con không được ăn nói linh tinh Cảm ơn cô rất nhiều Nếu không có cô không biết đến bao giờ con bé mới cắt xong tóc. Không có gì đâu chúng Hạt rẻ ngoan đáng yêu như này. Ai cũng sẽ thích. thấy vậy chứ con bé đôi lúc cũng rất nghịch ngợm. Con nít thường là như vậy. Nói chuyện nãy giờ tôi còn chưa biết tên cô để tiện xưng hô. Tôi tên Hải Thị. Còn tôi tên Quốc Bằng. Đây là hạt rẻ con gái tôi. Dạ nhìn hạt rẻ rất giống chúng Giống tôi sao? Biểu cảm cùng câu hỏi đó của Quốc Bằng.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 Nhưng Hải Thịnh cũng thích hạt rẻ. Tuy cô bé có hơi nhõng nhẽo nhưng rất ngoan và xinh xắn. Giờ cô không đi cùng hạt rẻ được. Nhưng cô hứa hôm khác sẽ cùng đi ăn với hạt rẻ nha. Vậy cô nguéo tay đi hạt rẻ mới tin. Hải Thịnh chỉ muốn dỗ để cô bé về thôi. Nào ngờ cô bé bắt quéo mới chịu. Không muốn lừa cô bé và mình thành người thất hứa. Hải Thịnh khó xử không biết thế nào. Cô lừa hạt rẻ. Cô bé mếu như muốn khóc. Để cảm ơn cô đã giúp hạt rẻ, tôi muốn mời cô bữa cơm. Cô cho tôi xin số điện thoại được không? Hải Thịnh trần trừ không biết có nên cho không, vì cả hai chỉ là người xa lạ mới biết và tiếp xúc đây thôi. Cô cho ba cháu số điện thoại đi. Hạt rẻ nắm lấy tay cô nhõng nhẽo, không đành lòng để cô bé buồn. Hải Thịnh đã cho quốc bằng số điện thoại của mình. Cảm ơn cô nha, không có gì đâu. Mà cô về chưa, sẵn tôi đưa cô về luôn.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 cầm lấy xem qua một lượt nhìn giá từng món mà cô sắp tiền nên lắc đầu. Anh đói anh ăn đi, em lát về nhà rồi em ăn. Cất công đến đây rồi, không lẽ mình anh ăn để em nhìn. Em không chọn vậy để anh chọn cho. Minh Quân gọi phục vụ đến rồi nói những món mà mình chọn. Sau khi phục vụ đi vào trong rồi, Hải Thịnh mới thỏ thẻ. Đồ ăn ở đây đắt, anh gọi nhiều vậy, trong khi có hai người ăn làm sao hết. Minh Quân cười Anh có tiền nên em không cần phải tiết kiệm giùm anh Nhưng em thấy phí Anh biết trước đây em sống khó khăn Nhưng tất cả đã qua rồi Anh muốn dành cho em những thứ tốt nhất Em hiểu không? Anh và chú giúp em quá nhiều rồi Ơn này biết đến khi nào em mới trả hết Chúng ta là người thân là gia đình Nên em đừng nghĩ phải trả hay nợ gì cả Cùng lúc phục vụ mang đồ ăn ra đến Đặt từng món lên bàn Theo thói quen Hải Thịnh đưa tay định phụ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 Nhưng Hải Thịnh không cho phép bản thân lùi bước. Cuộc sống không ưu ái thì cô phải tự lực mà thôi. Lặng lẽ đứng bên ở cửa sổ, không biết qua bao lâu khi cảm thấy lạnh. Vì một cơn gió thổi vào người, Hải Thịnh mới trở vào giường. ngả lưng nằm xuống mà cô tỉnh như sáo. Không muốn ngày đầu đi làm với sắc mặt kém sắc mệt mỏi. Cô nhắm mắt cố ngủ, một hồi cũng mơ màng. Sáng sớm Hải Thịnh đã thức, rời giường cô đi làm vệ sinh cá nhân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 Trên màn hình nhỏ là một số điện thoại lạ. Hải Thịnh lẩm bẩm một mình. Số điện thoại này của ai vậy? Chuông vẫn còn dung nên cô nhấc máy. Alo? Bên kia đầu dây là giọng hơi trầm của đàn ông. Cô có rảnh không? Cho hỏi ai vậy à? À tôi là ba của hạt rẻ. Cô nhớ tôi chứ? Bây giờ Hải Thịnh mới nhớ ra quốc bằng. Hôm qua ở tiệm tóc có trao đổi số với anh nhưng cô chưa kịp lưu. Tôi nhớ rồi. Chú gọi tôi có gì không? Cô vừa hỏi xong thì ngay bên kia có tiếng ho, sau đó Quốc Bằng mới nói. Hạt rẻ cứ muốn gặp cô nên tôi muốn mời cô dùng bữa cơm. Hải Thịnh cũng nhớ muốn gặp Hạt rẻ nhưng giờ cô còn bận làm việc. Tôi bận làm việc rồi, khi nào cô mới rảnh? Tôi cũng chưa biết. À nếu vậy tôi không phiền cô nữa. Quốc Bằng định tắt máy đột nhiên Hải Thịnh nói. Khi nào tôi tan ca tôi sẽ gọi lại cho chú nha. Tôi biết rồi.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 Nên Hải Thịnh nghĩ gọi bằng chú sẽ thích hợp hơn Vì chú là ba của hạt rẻ À Chỉ một từ như thế Quốc bằng không nói gì đến vấn đề cô gọi anh bằng chú nữa Giờ cô rảnh chưa Hải Thịnh cũng trả lời thật Tôi vừa tan làm đang về nhà Nếu cô rảnh Tôi có thể mời cô dùng cơm được không Nói thật hạt rẻ Cứ muốn gặp cô tôi không biết phải làm sao Hải Thịnh thấy vẫn còn sớm Cũng muốn gặp hạt rẻ nên cô đồng ý cuộc hẹn. Sau đó Quốc Bằng sẽ gặp nhau ở nhà hàng Ốc Biển. Tắt máy xong cô nói với ông Hòa tài xế Chú đưa cháu đến nhà hàng Ốc Biển nha. Cô hẹn ai hả? Dạ một người bạn thôi chú. Vậy để tôi đưa cô đi. Sau đó ông Hòa chuyển hướng đến nhà hàng Ốc Biển. Con muốn ăn nhà hàng không? Ba đưa con đi. Hạt rẻ làm mặt giận dỗi không thèm nhìn đến anh. Ba đi ăn một mình con không đi đâu. Này lạ nha. Thường ngày nghe ăn nhà hàng là vui mừng hớn hở, mà nay lại không thèm. Ba đi mình đi. Quốc bằng cố tình trêu hạt rẻ, chứ làm sao anh không biết cô bé đang sỗi hờn Đứng lên khỏi ghế sofa, Quốc bằng giả bộ đi ra ngoài. Còn cố tình nói, Vậy thôi ba đi mình. À mà nãy cô ấy có nói muốn gặp hạt rẻ, mà giờ hạt rẻ không đi chắc cô ấy buồn lắm. Ba nói cô nào muốn gặp con vậy? Ba có nói à? Rõ ràng ba con nói, con nghe mà. Để ba nhớ lại xem, hình như ba già rồi nên nhanh quên. Ba không già, ba trẻ mà còn đẹp trai nữa. Con đang ăn ủi ba đó hả? Nếu ba không già thì sao cuối gọi bằng chúng Con nói thật mà, con sẽ tìm vợ cho ba để ba không phải cô đơn một mình. Mà ba bảo ai gọi ba bằng chúng Quốc Bằng bật cười. Nay đòi kiếm vợ cho ba luôn, không sợ ba có vợ rồi không thương hạn rẻ nữa à? Con sợ nhưng con không muốn ba một mình Quốc bằng nghe cô bé nói vậy Thì ngồi sổm xuống ôm hạt rẻ vào lòng Anh không nghĩ một đứa trẻ Lại hiểu chuyện nghĩ cho anh như vậy Không uổng công anh đã yêu thương Cưng chiều hạt rẻ Xem như con ruột của mình Dù cho người ngoài Có nghĩ anh đã là ba của một đứa bé đi chăng nữa Cũng chẳng sao Hạt rẻ ngoan như thế Làm sao ba không thương Ba chỉ cần hạt rẻ là được rồi Nhưng con muốn có mẹ, bà nhanh kiếm mẹ về cho con đi. Cô Hải Thịnh rất đẹp, xứng với ba, con thích cô ấy lắm. Nhóc mũi hạt rẻ, anh nói. Mới gặp người ta có lần mà thích như thế rồi. Con nhớ cô ấy, muốn gặp cô ấy lắm. Hạt rẻ làm nũng, chính vì chuyện này mà hôm nay anh không thể đến công ty làm việc được. Thôi được, giờ ba đưa con đi gặp cô Hải Thịnh chịu không? Hạt rẻ vui mừng, đôi mắt long lanh chớp chớp.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 Phiền gì đâu cô, giám đốc cũng dặn tôi đưa về. Giờ để cô ở đây, giám đốc biết lại trách phạt đó. Không muốn làm ảnh hưởng đến ông Hòa nên Hải Thịnh đành để ông đợi mình. Cô chưa vội vào nhà hàng mà lấy điện thoại ra gọi xem quốc bằng và hạt rẻ đến chưa Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Cô định gọi lại thì một chiếc xe sang trọng đổ ngay trước mặt. Cánh cửa mở ra, hạt rẻ từ trên xe chạy đến chỗ cô với vẻ mặt mừng rỡ. Cô ơi! Cô đợi con lâu không? Cô cũng mới đến thôi. Con nhớ cô lắm. Cô cũng nhớ con. Quốc bằng đi vào vờ ho khan vài tiếng rồi nói. Không gặp nhau chưa đến một ngày mà cả hai có cần làm quá lên như vậy không? Còn con nữa, ba đi công tác có khi cả tuần mà có thấy con nhớ đến như vậy đâu. Hạt rẻ lẻ lưỡi treo. Ba đừng có phân bì, Mặc kệ ba đi. Mình vào trong đi cô.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 Quý khách dùng gì ạ? Phục vụ đi đến bàn hỏi Hải Thịnh nghĩ nên đợi Quốc Bằng vào rồi chọn Mà hạt rẻ đã nhanh tay cầm menu dí vào tay cô Cô chọn món đi cô Con thích ăn gì? Cô ăn gì con ăn đấy Con có ăn ớt được không? Mà cô ăn gì con ăn đấy Quốc Bằng đã đến bàn rồi kéo ghế ngồi xuống Còn hạt rẻ nhăn răng cười lại anh Làm lộ hàm răng xuống đáng yêu ớt để ba ăn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 Vậy con phải lớn nhanh, ba sẽ đưa con chinh phục biển cả. Ba hứa phải giữ lời nha ba. Ba có bao giờ gạt con gái của ba đâu. Con sẽ cố gắng lớn nhanh rồi ba và con cùng nhau ra biển. Cứ đi trên bãi cát đến tận hoàng hôn, thì hai ba con mới vào nhà. Những kỷ niệm bình dị đó lại trở thành hồi ức đẹp khó quên về người ba vĩ đại trong lòng hải thịnh. Cô vẫn nhớ có lần đi học, bị một bạn cùng lớp treo cô tên con trai Hải thịnh tủi thân nên về nhà mặt ủ rũ buồn so Cất cặp sách xong Lại chạy ù ra ngoài ghe tìm ba Mỗi chuyến đi đánh bắt về Ba cô đều phải vá lại lưới. Cô lên ghe ngồi thư thủi một mình Ba nhận ra nên bỏ sở Việc vá lưới mà đến hỏi Con gái ba nay sao vậy? Mặt buồn thiu cô đáp Bạn học bảo Tên con giống con trai Vì vậy mà con buồn hả? Cô gật đầu Dạ Nghe ba nói, con có biết tên con có ý nghĩa thế nào không? Tên mà có ý nghĩa nữa hả ba? Có chứ, tên của con là do ba đặt, hải chính là biển, thịnh là sung túc phồn vinh. Cuộc đời của ba gắn liền với biển, mưu sinh bằng nghề đánh bắt, nên chỉ mong biển luôn yên bình lặng gió để đi biển kiếm tiền lo cho gia đình mình. Ba không nghĩ vì vậy mà con gái ba bị bạn trêu chọc, ba xin lỗi con gái. Dù còn quá nhỏ nhưng Hải Thịnh đã hiểu được sự gửi gắm cùng mong ước của ba qua tên cô. Hải Thịnh không còn thấy tủi thân, ngược lại còn tự hào. Chẳng còn vẻ mặt ủ rũ nữa, thay vào đó là nụ cười vui vẻ. Tên ba đặt cho con rất đẹp, con rất thích. Con sẽ không buồn vì những lời của bạn nữa. Con gái ba thật hiểu chuyện. Cô làm sao vậy? Tiếng nói của quốc bằng kéo Hải Thịnh trở về thực tại.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 Hải Thịnh không quen với việc đi ăn ở nhà hàng như thế này nên hơi ngại. Anh cứ chọn đi, tôi ăn gì cũng được. Cuối cùng người đưa ra thực đơn chính là Quốc Bằng. Đa phần anh chọn đều là những món ngon dễ ăn, đặc biệt hạt sẻ yêu thích. Ngon quá! Cô bé suýt xoa thèm. Vậy hạt sẻ ăn nhiều cho nhanh lớn nha. Cô cũng ăn đi. Hạt sẻ cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Hải Thịnh. Quốc Bằng trông thấy liền phân bì cần của ba đâu? Ba tự gấp đi. Cứ vậy trong suốt bữa ăn, Hà Giải cứ luyên thuyên trí chó với Hải Thịnh mà quên mất người ba là anh. Dùng bữa xong, Quốc Bằng thanh toán tiền rồi cả ba rời khỏi nhà hàng. Nhà cô ở đâu, sẵn tôi đưa cô về luôn. Chú và Hà Giải về đi, tôi có xe. Sao cô gọi ba con bằng chúng? Câu hỏi của cô bé làm Hải Thịnh không biết phải trả lời thế nào. Ba con còn trẻ lắm. Lại đẹp trai chưa có giả đâu Cô đừng gọi thế ba cháu buồn đấy Hải thịnh nhìn quốc bằng thêm phần khó xử Cô muốn gọi thế nào là quyền của cô Con không được nói như thế Ba đâu có già, Nhưng ba lớn tuổi nên gọi vậy cũng đúng Hạt rẻ có vẻ không thích Hải thịnh nhìn ra gương mặt cô bé bí sĩ Thấy vậy cô nói Cô sẽ không gọi ba con bằng chú nữa được chưa Cô hứa nha Ừ giờ hạt rẻ ngoan về với ba đi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 Hải Thịnh cũng không biết nên im lặng Ông Vĩnh lại hỏi Hôm nay đi làm con thấy thế nào? Dạ cũng ổn nhưng con cần thời gian Mới quen dần được Ừ từ từ rồi con cũng thành thạo Với lại có Minh Quân chỉ dẫn Nên con không cần quá áp lực Dạ chúng thôi con lên phòng Ừ con đi đi Một lát rồi xuống ăn cơm Ông Vĩnh nhìn theo bóng lưng Hải Thịnh Dần khuất trên lối cầu thang Mà biểu cảm gương mặt dần thay đổi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 Ở nước ngoài Và có đưa hạt rẻ theo cùng Cô có nói chuyện qua video với hạt rẻ Cô bé bảo nhớ cô Muốn gặp cô Hải Thịnh nhìn gương mặt nhỏ mếu như sắp khóc Mà thương lắm Chờ khi nào hạt rẻ về Mình sẽ gặp nhau nha Bà nội đang bệnh nên con chưa về được Bà nội của hạt rẻ bệnh hả Cho cô gửi lời chúc bà nhanh khỏe nha Cảm ơn cô nha Quốc bằng bên cạnh lên tiếng Vậy thôi hạt rẻ ngủ đi Do trái múi dở nên bên đây ban ngày thì nơi hạt rẻ đang ở lại là buổi tối. Bye bye cô. Hạt rẻ đến uống sữa đi con. Trước khi tắt máy Hải Tiện có nghe được giọng của ai đó cô cảm giác rất thân thuộc. Nó khiến cô nhớ đến mẹ mình. Bất giác khóe mắt cô rừng rừng. Nỗi khao khát gặp lại mẹ vẫn chưa bao giờ thôi âm ỉ trong lòng cô. Còn cả Quỳnh Thư, hai người quan trọng với Hải Thị Nhất.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 Đây là tài liệu mà tôi vừa nãy trình bày với anh, mời anh xem qua. Quốc bằng cầm lên xem và ánh mắt có phần hoài nghi. Giá nguyên liệu bên anh đưa ra có nhầm lẫn gì không? Mình quân khẳng định, không có nhầm lẫn đâu. Với giá này có thể nói là rẻ hơn so với thị trường đó. Công ty anh không định làm việc không cần lãi à? Đúng là với giá này có rẻ, nó cũng là thành ý mà công ty tôi muốn hợp tác cùng với anh, đảm bảo chất lượng tốt nhất.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 Giang giang giang Điện thoại Minh Quân bất ngờ reo lên Nhìn số người gọi đến Anh nhíu mày rồi nói với Quốc Bằng Tôi đi nghe điện thoại một chút Anh cứ tự nhiên Minh Quân quay qua Hải Thịnh Anh sẽ quay lại ngay Cầm điện thoại rồi Minh Quân đi ra ngoài nghe Trong phòng chỉ còn lại hai người Cô định tiếp tục làm lơ không quen tôi hả Quốc Bằng ngồi chéo chân nhìn Hải Thịnh hỏi Chú nói vậy là sao Mà chẳng phải chú cũng vờ như không biết Thì tôi cũng làm theo thôi Cô vẫn không thể bỏ từ chú Khi xung hô với tôi được sao Tại Lại lấy lý do tôi là ba hạt rẻ à Nếu tôi không phải ba của hạt rẻ thì thế nào Nhưng chú là ba hạt rẻ đó thôi Nếu tôi nghe thêm từ chú nào nữa Thì việc hợp tác kia xem như bất thành Trước lời hăm dọa đó Của quốc bằng Ngay lập tức có hiệu quả Hải thịnh biết hợp đồng này quan trọng Nó còn liên quan đến chuyện báo thù Nên cô không dám để xảy ra sơ suất Đặc biệt trước người ở ngay trước mặt đang nắm quyền quyết định. Vậy tôi không gọi nữa. Mà thấy vậy chú, anh cũng lấy việc riêng vào việc chung. Xém chút nữa Hải Thịnh lại quen gọi chú nhưng cô kịp sửa lại. Vì vậy đã làm gương mặt ai kia không còn cau có khó chịu. Ngược lại khóe môi còn nhếch lên. Tôi cũng là con người thôi chứ khác gì đâu. Ý tôi là anh là người nắm chức vị cao của một công ty đáng lẽ phải công tư phân minh. Thì tôi vẫn vậy.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 Em ngoan đi, cuối tuần anh rảnh anh đưa đi chơi bù lại. Trước sự dỗ dành của Minh Quân, cuối cùng Thủy Tiên cũng chịu về nhà, trước khi đi cô còn hôn lên má anh một cái. Em về nha. vẻ mặt miễn cưỡng Minh Quân cười, ngoan anh thương. Thủy Tiên quay người đi ra khỏi cửa thì Minh Quân cũng thu ngay nụ cười lại bằng biểu cảm chán ghét rồi đi vào thang máy.